Vừa thấy phi hành phù Người da đen cùng vị quay chủ kia đều đổi sắc Ánh mắt nhìn về phía hàng lạp cũng trịnh trọng rất nhiều Dù sao người có phụ chú cấp cao như vậy Cũng không phải là người bình thường Được, ta đổi Người da đen rất dứt khoát Lợi mua bán rõ ràng chiếm tiện nghi này Làm sao có thể không làm được chứ Bầu qua trước đó ta muốn thử một chút lời của các hạ từng nói Tàng phiến này không ngại Bất cứ vật gì bên ngoài đều thu hút tất cả linh khí phải không Nếu là thật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 sau đó cầm lấy mảnh vải kia phủ lên trên. sau khi cái chén rượu biến mất, hàng lập vươn một ngón tay trên đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh khí màu trắng, cũng hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. kết quả điểm linh khí màu trắng kia cũng không biết biến đâu mất, mơ hồ như là bị thun phệ mất. hàng lập thấy tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhẹ nhàng vung tay đem mảnh vải về lại trong tay, chén rượu lại xuất hiện, bên trong cũng xuất hiện luồng linh khí màu trắng vừa mới biến mất đang phiêu đản. Không sai, lời của Quỳnh Đài nói đích xác là không giả Pháp bảo tàng phiến này ta sẽ mua Còn cái phi hành phụ này thuộc về các hạ Hàng lập đem mảnh vải bỏ vào trong tay áo Đứng lên hướng tới người da đen ôm quyền nói Tốt, các hạ thật sảng khoái Người da đen vừa nghe mừng rỡ cúi đầu đem phi hành phụ nọ cầm vào trong tay Vội vàng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần Sau khi xác định không phải là đồ giả mới cười nói Hàng lập mỉm cười không nói cái gì nữa Quay người lại, rời khỏi đám người, nhưng chưa đi được vài bước, chợt nghe trong đám người phía sau truyền đến đông đảo Thanh Âm nghị luận. Chẳng người này thật là ngốc nha, là dùng cái phù bật cao đổi lấy một thứ không có tác dụng như vậy á. Ừ đúng vậy á, tặng phiến này nhỏ như vậy có thể dụng được cái gì chứ, đổi như thế căn bản là không đáng giá mà. Cũng đừng nói vậy người ta không chừng có dịu dụng khác sao. Hàng lập nghe như vậy, âm thầm cười lạnh vài tiếng. Những người tu tiên này làm sao biết được vật ấy đối với mình có tầm quan trọng như thế nào Dĩ Quân Đại nè, thông thả một chút, chờ tệ hạ. Hàng Lập chưa đi được bao xa, một tháng âm đột nhiên từ phía sau truyền đến Ngay sau đó có tiếng bước chân chạy vội đến Hàng Lập có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là gọi mình Hắn không khỏi quay đầu lại Chỉ thấy cách đó không xa, có một người đầu đầy mồ hôi đang chạy tới bên này Vừa chạy vừa hô Đúng là cái thanh niên mặt tròn khi nãy thiếu chút nữa bị vạ miệng Hàng lập trừng mắt nhìn Tốt nhất là dừng ở tại chỗ Hàng muốn biết cái tên giống như là làm hề này rốt cuộc có chuyện gì Phải liều mạng đuổi theo mình như vậy Quân đài, cuối cùng cũng đuổi theo được ngươi á <cười> Thanh niên đuổi theo tới thở hổn hển nói Vì quân đài này, có việc gì không? Hàng lập liếc mắt xem xét đối phương, nghi hoặc nói Việc này ta tặng ngươi, xem như là cảm ơn ngươi vì đã giải dây cho ta Thanh Ninh không nói hai lời, một tay đưa ra một quyển sách nhỏ tới tay Hàn Lập, sau đó có chút ngượng ngùng chạy đi. Hàn Lập có chút sửng sốt, nhưng lập tức cười cười, trong số người tu tiên còn có người thuần phác như thế, thật là ngoài ý của hắn. Hắn cũng không đuổi theo, mà là cúi đầu nhìn vật trong tay. Tên quyển sách là Thanh Khê Bút Lục, thoạt nhìn không giống pháp quyết gì, Hàn Lập cũng hứng thú lật xem vài trang. Thì ra tiền bối tu tiên Thanh Khê chân nhân của Vi Quốc không thích tu luyện nữa.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 Làm cho Hàng Lập cảm giác được hai chữ này có chút ẩn ý trong đó Nhưng sau lại nghe người khác nói rõ ràng về thăng tiên đại hội Cũng không có chút gì nhắc tới chữ thăng tiên lệnh Cũng nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có nghĩ đến nữa Nhưng không nghĩ tới, trong lúc vô tình lấy được cuốn sách nhỏ này Lại hiểu được lai lịch của vật này cùng ý nghĩa chân chính của nó Hơn nữa thăng tiên lệnh này có tác dụng to lớn như thế Hàng Lập càng nghĩ càng kích động Vội vàng từ trên người lấy ra cái lệnh bài đen đen kia Sau đó vội vàng so sánh với đồ họa Tìm ra được một bức không sai biệt lắm với nó Hoàng Phong Cốc Đúng là Hoàng Phong Cốc phát ra thanh tiên lệnh này rồi Hàng Lập tay cầm lệnh bài Thì thào lẩm bẩm Bốc wow, quá giật quý trọng như thế Tại sao lại lạc đến tay của Kim Quang Thượng Nhân Một người tu tiên thấp kém như vậy ta Hàng Lập sau khi tỉnh táo lại Nghi hoặc khó hiểu Nhưng thật ra nhắc tới Chu Nho kia thật đúng là chủ nhân của lệnh bài đó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 Nhưng trải qua nhiều đời, Tần gia ngày càng suy bại, mà Diệp gia ngược lại càng hưng vượng, càng thêm phát đạt, làm cho người của tu tiên giới chỉ biết là Tần Diệp lĩnh có Diệp gia mà đối với Tần gia không hề hay biết. Tới đời của Kim Quang thượng nhân, Tần gia chỉ còn lại có hắn là nam, mà tư chất của hắn lại thấp vô cùng, căn bản vô vọng có thể tới trúc cơ. Cứ như vậy, Tần Diệp hai nhà thực lực cách xa như thế, hơn nữa quan hệ nhân thân của hai bên sớm đã là chuyện của quá khứ rồi vì vậy người của diệp gia thúc cuộc đem chủ ý đánh chiếm tầng gia để kiếm vài món kỳ bảo gia truyền mà thang tiên lệnh nọ là vật bọn họ càng muốn được mà kim quan thượng nhân tư chất tu tiên không ra sao nhưng bản lĩnh quan sát cũng không nhỏ hơn nữa hắn nhát gan như chuột bởi vậy diệp gia vừa muốn có hành động chu nhò vừa nghe phong phanh tiếng gió đã vội vàng đem thang tiên lệnh cùng phu lục hỏa tiểu kiếm mà trốn đi. Về phần vài món bảo bối còn lại Bởi vì có kết giới phong cấm trụ Kim quan thượng nhân nhất thời lấy không được Cũng chỉ đau lòng để lại cho diệp gia. Kết quả kim quan thượng nhân Chạy trốn đã mười mấy năm Vẫn ẩn cư tại một đạo quan trong thế giới của người thường Dựa vào pháp lực thấp kém Hết ăn lại uống Cũng tiêu dư tự tại Lúc sau này tâm tư muốn sử dụng thăng tiên lệnh của hắn Cũng dần dần phai nhạt Hắn tự hỏi cho dù uống chút cơ đan Cũng không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ Nếu như vậy, cần gì phải đến phái tu tiên đó làm đệ tử chịu khổ chứ Cứ như vậy, sao lại phát sinh chuyện vay công thất huyện môn Thăng tiên lệnh này lại tiện nghi cho Hàng Lập Hàng Lập đối với việc của Tần Gia đều không hay biết Nhưng việc này cũng ảnh hưởng tới tâm tình mừng muốn điên lên của hắn Hắn hừng phấn vừa đi đi lại lại trong phòng Vừa cầm cái thăng tiên lệnh kia ở trong tay không ngừng mà hí hoáy Đồng thời càng nhìn cái lệnh bài này càng đặc biệt cảm thấy thuận mắt Sau thời gian một nén nhang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 ngay cả sắc mặt của Tùng Văn đạo sĩ cũng có chút khó coi. Nếu Hạng Quân không muốn cùng chúng ta đồng hành, Tùng Văn cũng không miễn cưỡng nữa. Quân đại lên đường một mình phải bảo trọng đó nha. Cuối cùng Tùng Văn than vãn một tiếng, dùng ngữ khí tiếc nuối nói. Sau đó hắn vỗ vỗ vai Hạng Lập, rồi cùng với những người khác còn lại rời khỏi sân cốc. Hạng Lập chưa phát hiện, trong nháy mắt khi Tùng Văn đạo sĩ vỗ vai. Dùng một loại phấn không màu không sắc dấu trong tay áo rắc lên áo hắn Mà những nơi bị rắc vào cũng không nhìn ra chút nào khác thường Khi đám người ngô Cử chỉ vừa mới ra khỏi đám sương mù trước cửa cốc Tùng văn đạo sĩ không biết từ khi nào rót lại phía sau Hắn thừa lúc mọi người không chú ý lộ ra một vẻ hung ác Đột nhiên dơ cao tay áo Một đạo hỏa quang bay nghiêng ra biến mất trong bụi cây bên cạnh Sau đó vẻ mặt lại khôi phục lại bình thường Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều như chưa từng phát sinh Hàng Lập cũng không biết những việc tung văn đạo sĩ vừa làm Nhưng khi đi ra lại theo tập quán cẩn thận hắn không lập tức từ Thái Nam Cốc xuất phát Mà lại nghỉ lại trong cốc một đêm Đợi tới khi trời hừng sáng Mới thần không biết quỷ không hay mà lặng lẽ rời khỏi sân cốc Đợi tới khi vừa ra khỏi Thái Nam Cốc hắn liền nhận rõ phương hướng Thi triển ngự phong quyết khẽ nhún chân Người liền bay xa mấy trượng Cứ như vậy quần áo tung bay dần dần đi xa Khi Hàng Lập rời đi chưa lâu Lại có hai người vội vã chạy tới Trước bọn họ có một viên ngọc màu xanh to bằng ngón cái dẫn đường Dừng ngay tại nơi Hàng Lập vừa đứng lại chuyển phương hướng Nhằm theo hướng mà Hàng Lập vừa bay đi Hai người kia cũng đuổi theo sát ở phía sau Hàng Lập đi đường không hề ngừng lại Đi liên tiếp hơn trăm dặm mà không hề nghỉ ngơi Tới khi tới được một ngọn núi nhỏ mới chịu ngừng chân Ngồi lại ăn chút gì đó khôi phục lại thể lực và pháp lực Hàng Lập không hề biết Cái chuỗi hành động không bình thường của hắn Khiến cho hai tên truy đuổi phía sau mắng chửi không ngừng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 Hàng lập vốn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở to mắt Lộ ra hàng quang, cơ thể đột nhiên tự dưng bay lên trời Sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh Cứ như vậy, những luồng bạch quang đó vẫn cứ chém tới tấp hướng của hàng lập Lộ ra nửa mặt lóng lánh trong suốt, chính là hơn 10 cây băng trùy sắp bén vô cùng Hàng lập thấy vậy, thần sắc trở nên âm trầm hắn duỗi tay phải, năm ngón tay xòe ra Một tiếng vang rắc rắc bùng lên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 nhưng ảnh liền tới một chỗ khác Vừa đúng vừa qua phạm vi công kích của hỏa cầu Bùm một tiếng Địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Hàng Lập bắn thủng một hố Trong cái hố toàn là hơi nóng và khói Có mấy nơi còn lộ ra vết bị nung chảy Khiến cho tên gia hỏa tí nữa thăng thiên Toàn thân ướt đẫm một hôi lạnh Hàng Lập lúc này cũng không để ý tới cái hố đó Mà là dán mắt vào tên áo vàng vừa mới nhảy ra Một hán tử gầy gò vẻ mặt xảo trá khoảng hơn 30 tuổi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 Một thanh trường kiếm sáng chói xuất hiện, tiếp sau là một đường kiếm chém xuống không chút chần chờ. Keng, thanh kiếm này như chém vào tảng đá, tia lửa lập loè, mà cái bàn tay màu vàng kia vẫn bình yên vô sự. Hàn Lập vừa sợ vừa giận đang muốn tìm cách khác thì đối diện lại vang lên tiếng cười điên cuồng của tên áo vàng. <cười> Tiểu tử đi chết đi. Tâm lý Hàn Lập trùng xuống, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy 20 cái băng trùi sắc nhọn đã từ phía tên áo vàng mà đánh tới, bao trùm lên thân hắn, không thể trốn chạy. Hàng Lập thấy vậy, thân sắc vô cùng ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, nghiến răng một cái, lắc mình, thân thể đột nhiên như quỷ dị, cong sang hai bên. Nhưng cái băng trùi đó không ngờ lại bị cách uốn éo này khiến cho bay sạc qua đại bộ phận, chỉ có vai và chân trái là không thể tránh khỏi. Đều bị một cây băng trùi xuyên qua, máu tươi từ, từ trong vết thương phun ra, ướt đẫm y phục của Hàng Lập. Hàng Lập ném kiếm trong tay đi, 10 ngón vung lên nhanh chóng phong bế mạch máu ở phù cận, khiến cho máu tươi ngừng chảy. Mà tên áo vàng vốn đang dương dương tự đắc lại mở to hai mắt, không thể tin nhìn tất cả sự việc vừa mới phát sinh lúc nãy. Ánh mắt Hàng Lập nghiêm lại, hai chân dùng lực, chợt uốn lại như không xương, hai chân sau một trận rắc rắc, hai chân rõ ràng co lại một chút, tiếp đó toàn thân bỗng nhiên hướng lên trên mà chạy. Hai chân trơn như cá chạch rút ra khỏi hai bàn tay, sau đó toàn thân ở lưng trường trời bắn vọt đi. Ở một nơi cách hơn mùi trượng mới ngừng lại, lạnh lùng nhìn bàn tay lớn kia. Không thể nào, sao có thể dưới sự gia cố của cờ lực thực mà vẫn có thể rút chân ra được? Từ vũng bùng bên dưới bàn tay phát ra tiếng ong ong tức giận, sau đó hai bàn tay vung ra bên ngoài. Một thân ảnh khôi ngô, toàn thân phát ra hoàng quang từ bên trong bụng đất chui ra.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 từ sau lưng rút ra một thanh trường đao hắc khí vây quanh hung hăng hướng Hạng Lập mà chém tới Hạng Lập nhìn thân hình đối phương mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng động tác lại cứng nhắc rõ ràng tên này chỉ yĩ vào pháp thuật gia trị mà thôi tâm lý không khỏi nhẹ nhõm một chút phải biết rằng nói riêng về sự linh động quỷ dị của thân thể Hạng Lập tự hỏi đối phương có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp mình nghĩ tới đây Hạng Lập không thèm để mắt tới tinh đại hán khí thế to lớn ở phía trước mặt nữa mà chú ý tới tinh áo vàng Bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen Đang hướng miệng hồ lô vào mình Từ hồ muốn thi pháp Ngươi nhìn đi đâu hả? Đi chết đi Đại Hán đã tới gần Hàng Lập Hoàng quang trên thân đại thịnh Vùng thành đào quái dị lên Hướng Hàng Lập hung hăng bổ tới Hàng Lập hừ một tiếng Toàn thân chói lòa Thân hình đã ra khỏi phạm vi của thế đau <cười> Tiểu tử ngươi bị lừa rồi Đại Hán đột nhiên cười điên cuồng nói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 Liên không thèm để ý tới mà tiếp tục thúc dụng sợi roi màu đen Liêu mạng truy đuổi chân thân của Hàng Lập Âm âm âm âm Hàng Lập từ bên cạnh đại hán vút tới Nhưng trong chớp mắt này tay hắn lại mang theo hỏa cầu Liên tục bắn lên thân của tên đại hán Đánh tới hoàng quang trên người hắn chói chang Nhưng đáng tiếc lập tức lại khôi phục lại bình thường Đại gia ta có thuộc khổ thể trên người Mấy tên viên hỏa đạn bé tí này hả Có thể phá được sao khuôn mặt đại hán điên cuồng ngang ngược pháp quyết trên tay càng thêm nhanh chóng không chút buông lỏng khu động sợi roi màu đen tâm lý hạng lập có chút nóng vội mặc dù sợi roi của đại hán so với thân hình thì chậm hơn một chút không làm được gì bản thân nhưng thân pháp của hắn cũng không dám chậm lại chút nào bằng không nhất định sẽ bị trói lại mặc dù không biết cái sợi roi này rốt cuộc là pháp khí gì tránh né khó khăn như vậy nhưng cũng không dám tùy tiện để nó quấn lấy hắn trong lúc đang bận biểu nhìn tên áo vàng một cái Liền nhìn thấy đối phương thần tình nghiêm túc, pháp khí hồ lô trong tay cũng bắt đầu mở miệng hồ lô mà bắn ra ngoài mấy đạo thanh quan. Không biết sắp có vật gì từ trong đó mà xuất ra. Không ổn rồi, tiếp tục như vậy là cái mạng nhỏ của mình khẳng định là không xong, không mạo hiểm một chút thì không được rồi. Hàng lập mắt thấy tình huống nguy cấp, thầm nghĩ. Vì vậy, Hàng lập trong lúc đang bay với tốc độ cao, tay mở ra kim cương phù lấy được từ kim quang thượng nhân. Kim cương phù này cũng là một loại phù thuật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 Trải qua lần giáo hướng vừa rồi, Hàng Lập không để đại hán tới gần nữa, hắn đột nhiên ngồi xuống. Hai tay đặt lên đất, sau đó vang lên tiếng chú ngữ từ miệng Hàng Lập phát ra. Tiếp đó, hai tay cũng tỏa ra hoàng quang. Đại hán thấy vậy, hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước. Nhưng đã muộn rồi. Mặt đất bên dưới, toàn bộ biến thành cát, khiến hai chân hán chìm vào, tới tận đùi, toàn thân luốn cuốn. Đánh! Một đạo âm thanh sắc bén vang lên bên tay Hàng Lập. Lòng Hàng Lập trùng xuống, nhìn sang tên áo vàng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 Đặt một cái hộp gỗ lên trên đất Đọc chú quyết Chát chát chát chát Thế công của mấy viên cầu càng lúc càng mạnh Công kích lên kim tráo không ngừng nghỉ Khiến cho kim quang trên thân hàng lập từ từ nhạt dần Lúc này hàng lập gầm to một tiếng Lên Theo sau tiếng gầm Từ trong hộp gỗ của hàng lập bắn ra một đạo ánh sáng trò Đạo ánh sáng này như dao lòng suốt thỉ Vần xung quanh thành một vòng Mấy viên cầu đó như thể gặp phải cắt tinh Toàn bộ đều bị chẻ làm hai rơi xuống đất liền hóa thành bụi Phụ bảo! Tên áo vàng như gặp hải quỷ kêu to lên Hàng Lập vừa nghe liền giật mình Bất quá cũng không nghĩ ngợi gì nhiều được Bởi vì cảm thấy tên đại hán ở gần kia Đã thoát khỏi vây khốn rồi Bất quá tên này sau khi nhìn thấy kiếm quan lờ mờ của Hàng Lập Khuôn mặt trở nên trắng bệch, Không có hướng Hàng Lập mà xong đến nữa Ngược lại quay đầu chạy như điên Nhưng lúc này Hàng Lập đã động sát tâm Sao có khả năng để cho hắn chạy Hắn búng tay hướng tên đại hán Chiếm quang đó lập tức theo đuôi bắn ra, chớp mắt đã tới phía sau Đại Hán Quấn lấy cổ tên Đại Hán, cái đầu tên Đại Hán đó liền dễ dàng lăn trên mặt đất Còn hoàng quang hộ thân trên thân thể thì không hề tồn tại tựa như vô tác dụng Tên áo vàng thấy cảnh này, nào còn dám chần chừ thêm nữa Từ trên thân lấy ra một đạo phù lực vỗ lên trên người Tiếp đó liền biến dài thành đôi cánh màu vàng to lớn Khẽ đập, người liền bay lên không, nhắm ra xa mà bay đi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 muốn tìm một tên còn sống tra hỏi một phen. Đáng tiếc, đợi tới khi Hàng Lập đến, tên áo vàng đã chết rồi. Y như bị té chết, việc này khiến cho Hàng Lập buồn bực không thôi. Nếu không có nhân chứng, vậy thì chỉ có thể lục trên người tên này thôi, xem xem có thể tìm ra đầu mối hữu dụng nào không. Đợi số khi Hàng Lập không khách khí, lục, hết đồ đạc trên người hai tên này, chả tìm thấy vật gì liên quan, ngược lại phát hiện ra một số lượng tiền bất chính đáng kể. Bởi vì linh thạch loại kém trên thân bọn chúng là có hơn 50 viên, Càng không thể không nói còn có một phù lục và pháp khí Mặc dù hàn lập đối với việc bị người đánh lén không hiểu ra sao cả Có chút buồn bực Nhưng cũng không biết việc tán tu mất tích có phải liên quan tới mấy tên này không Nhưng cũng không dám nán lại đây lâu Sau khi ăn một ít đan dược liền tiếp tục lên đường Kiến Châu nằm ở phía bắc Việt Quốc Diện tích lớn thứ 2 trong 13 châu Có rất nhiều núi non, sông suối, dân cư thưa thớt Có đường biên giới với nguyên vũ quốc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 Tuổi đã hơn trăm, nhưng trông vẫn có dáng vẻ của một trung niên khoảng 30 Thần mang tu vi hậu kỳ của Trúc Cơ Kỳ Trời sinh tính trầm ổn, có tài tổ chức, có uy vọng rất cao trong bổ môn Các trưởng bối và sư huynh đệ của hắn đều cực kỳ tinh phục Nhưng hôm nay, vị trưởng môn luôn thông dông tự tại Tràn ngập tự tính này, lại đang cau mày ngồi trên chủ vị ở đại điện Nhìn cuộc cãi nhau kịch liệt giữa một người trung niên và một vị lão giả có vẻ thiếu nhẫn nại Còn ở hai bên đang có hơn 10 tu sĩ khác cũng đang nhìn. Những người này đều là nhân viên quản sự của Hoàng Phong Cốc. Mẫu dung sư huynh à, rõ ràng mấy tháng trước đã phân chia đầy đủ trúc cờ đan. Sao hôm nay cứ đội không cấp cho cháu ta hả? Mà lại cấp cho một vị tháng tu là sau Như vậy là không có công bằng mà. Lão giả giận tiếp mặt xong tới quát lên với một vị trung niên. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là vị lão giả rõ ràng già hơn so với người trung niên rất nhiều nhưng lại luôn mồm gọi đối phương là sư huynh. Diệp sư đệ à Việc này chỉ ngẫu nhiên xảy ra mà thôi Cả trăm năm mới có một người cầm thang tiên lệnh tới bổn môn Làm sao chúng ta có thể mà mặc kệ không hỏi tới Phải cấp cho người ta một viên trúc cơ đan chứ Người trung niên thần tình không đổi nhẹ nhàng nói Nhưng người này căn bản không phải là người của gia tộc tu tiên Chỉ là một gã toán tu Vậy mà cũng phải cho hắn một viên trúc cơ đan sao Ta thấy chỉ cần cho hắn ngập môn đã coi như hắn có phúc đức lắm rồi Lão giả mặt đỏ tới mang tay cãi Diệp sư đệ à, không thể nói như vậy được đâu Làm sao ngươi có thể biết được tổ thượng của người ta Trước đây có phải là gia tộc tu tiên hay không Nói không chừng chỉ là do mà gia tộc suy yếu mới trở nên thành tán tu như vậy Hơn nữa ai có thể cam đoan rằng Gia tộc của mình sẽ mãi mãi không suy yếu Nói không chừng Diệp gia của Diệp sư đệ đây Một ngày nào đó cũng suy thoái Đến lúc đó hậu nhân của Diệp gia cầm tháng tiếng lệnh tới tìm Người hoàng phong cốc chúng ta cũng không cho hắn chút cơ đăng Mà chỉ cho hắn nhập môn thì sao Nếu sư đệ có thể phát lời thầy đọc trước mặt mọi người ở đây Mộ Dung Sam ta sẽ quay đầu Tuyệt không hề nhắc đến chuyện Trúc Cơ Đan nữa Người trung niên nói thẳng vào vấn đề Khiến lão giả mặt trắng bệch Không nói được tiếng nào Lão giả làm sao dám phát ra lời thề của Hậu Quảng vô cùng như vậy Hơn nữa hắn làm thật Cũng chỉ có kẻ trước mặt này bỏ qua mà thôi Ai biết liệu có kẻ khác nào Tiếp tục nhảy ra phá bỉnh hay không đây Mà nhưng tại sao phải lấy của cháu ta kìa Lấy của người khác không được sao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 Đúng là còn hai người khác đứng sau cháu của đệ Nhưng tình huống của hai người này thật sự của chú đặc thù Cũng chỉ còn cách ủy khuất cho cháu của diệp sư đệ mà thôi Người trung niên nói với vẻ mặt rất tiếc nuối Có gì mà đặc thù hả Nếu không cho ta một lý do tâm phục khẩu phục à, Ta sẽ không nuốt trôi cái giọng điệu này đâu Lão giả nổi nóng Nói năng một cách thô lỗ Làm loạn sao Cái gì mà không nuốt được Hai người này quả thật là đặc thù Nên phải chọn bọn họ mà bỏ qua cháu của sư đệ Cũng là đã được ta gật đầu đồng ý rồi Còn lý do siêu đệ không hỏi Thì cũng sẽ giải thích cho ngươi nghe nè Trung linh đạo thấy lão giả ăn nói không suy nghĩ liền trầm giọng mắng Lão giả thấy trung linh đạo như vậy Trong lòng rùng mình Hắn chỉ biết là khi kiểm tra Thì đứng sau cháu mình có hai người nữa Nhưng đó là ai thì thật sự hắn không biết Điều này làm cho hắn thật sự bất bình Chẳng lẽ còn có ngoại lệ nào đó Khiến cho trưởng môn luôn luôn công chính nghiêm minh Cũng phải thiên vị sao Trung linh đạo phẩy tay Ý bảo trung niên thư sinh ngồi nguyên vị Rồi thở dài nói <cười> Diệp sư đệ, lần này sợ rằng thật sự phải ủy quốc cho cháu của đệ một chút rồi. Một trong hai người kia chính là hậu nhân duy nhất còn lại của Hồng Pháp Sư Thúc tại Thế Tục. Cho nên mặc dù tiểu cô nương lúc đầu kiểm tra không hợp cách, nhưng ngay từ đầu ta đã chọn để nàng dùng trúc cơ đen rồi. Nói vậy, Diệp sư đệ sẽ không đòi hủy trúc cơ đen của người này chứ. Lão giả vừa nghe thấy tên Hồng Pháp lập tức hoảng sợ sắc mặt đại biến đứng bật dậy. Nếu đúng lão nhân của Hồng Phất Sư Thúc Đương nhiên là phải nghe lời Tiểu đại làm sao mà không kính tưởng bối được chứ Đối với an bài của người Tiểu đại tâm phục khẩu phục Lão giả sắc mặt hơi trắng bệt ra nói Trung linh đạo thán mắt của lão giả như vậy cũng không ngạc nhiên Dù sao cũng là nữ nhân duy nhất Đạt tới kết đăng kỳ của Hoàng Phong Cốc Vì Hồng Phất Sư Thúc này tính khí hẹp hòi Ai mà chẳng biết Nếu thật sự cho rằng tiểu cô nương kia Không đủ tư cách Chẳng những lão giả phải gặp xui xẻo mà sợ rằng ngay cả trưởng môn nhân sau này cũng chẳng sung sướng gì. Vậy còn người nữa đâu? Lão giả vẫn chưa từ bỏ ý định. Mặc dù biết những người như vậy thì có đầy đủ lý do nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Người còn lại là một kẻ thân mang dị linh căn phong thuộc tính. Lý do của người này như vậy thì đã đủ hay chưa? chung linh đạo Phúc Trâu chậm rãi nói. Lão giả vừa nghe vậy im lặng không nói được gì. Môn Quỳ Hoàng Phong Cốc đã quy định.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 cháu ta sẽ bỏ lỡ lần chút cơ kỳ tốt nhất trong đời này căn bản là vô vọng tiến vào chút cơ kỳ lần nữa mẹ nó rồi giọng lão giả có vài phần thay lương khiến không ít những người ngồi đó phải trầm ngâm diệp sư đệ à, thật sự không phải là đã hết cấp đâu một lão giả có diện một hơi âm trầm với chiếc mũi ưng dài đứng dậy an ủi diệp lão giả cái gì ngô sư huynh vẫn còn biện pháp sao diệp lão giả vừa nghe tinh thần tươi tỉnh hẳn lên Trong môn phái thì vị ngô sư huynh này vốn nổi danh túc trí đa mưu Nói không chừng đúng là có biện pháp thật Ngô lão giả mỉm cười Vẫn không đáp mà quay ngược lại cao giọng hỏi chung linh đạo Xin hỏi chữ môn Người mang thân tiên lệnh có thuộc tính linh căng gì Đã kiểm tra chưa Từ chất thế nào Hình như không tốt lắm Dư sư đệ à Người đã tự mình mang người đến kiểm tra Người nói đi Người này tuổi không lớn Bộ dáng khoảng 18-19 tuổi công pháp trụ cột là một thuộc tính sơ kỳ tầng thứ 9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 ngô lão giả bộ dạng tràn đầy tự tin. Ờ, đúng vậy đúng vậy dân Ngô Sư Quân, thật sự là ý kiến này hay đó. diệp lão giả hai mắt sáng ngời Hưng phấn hẳn lên. sau đó hắn quay đầu giọng đầy hy vọng nói với Chung Linh Đạo: chưởng môn Sư Quân à, có thể cho ta gặp người mang thanh tiên lạnh được không ta muốn giao dịch cùng hắn tiến hành trao đổi để hắn chủ động buông chút cờ đen. Chung Linh Đạo nghe vậy trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng, nhưng lại dặn dò lão giả thêm lần nữa không được dùng các thủ đoạn mua bán cường hành.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 Cầm thanh tiên lệnh nộp cho vị dẫn đường này xem Khiến cho đối phương rất kinh ngạc Đối phương lúc đó tỏ vẻ có thể đưa được Hàng Lập về môn phái Nhưng cụ thể sẽ xử lý hắn và thanh tiên lệnh thế nào Thì phải do trưởng môn của bọn họ quyết định Dù sao việc thu hồi thanh tiên lệnh Cũng là việc đã xảy ra từ 4-500 năm trước rồi Hàng Lập đương nhiên sẽ không phản đối Nếu không cứ để hắn tự mình đi tìm đến sơn môn của Hoàng Phong Cốc Thì đúng là khổ cực Cứ như vậy dưới ánh mắt kinh ngạc của người tu tiên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 theo sau người này từ bên ngoài phòng đi vào còn có một vị lão giả mặt đỏ Dương tiên sư khỏe chứ? Hạng lập bật người nhảy từ trên giường xuống cung kính thi lễ. Hắn hiểu rõ nhiều người dù không trách nhưng có thái độ cung kính một chút cũng chỉ tốt thêm cho hắn mà thôi. Vị này là Hạng lập nhìn lão giả có chút nghi hoặc hỏi: đây là sư Quyên ta hội diệp Vương sư đệ cười cười giải thích hội diệp hả? Hạng lập lấy làm kinh hải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 Vì vậy nghe hàng lập ân cần tham hỏi Thì cũng tươi cười nói <cười> Hàng tiểu hữu à Không nên đa lễ đâu Nếu tiểu hữu đã cầm thăng tiên lệnh Tới hoàng phong cốc chúng ta Vậy tiểu hữu chính là đệ tử bổn môn rồi Cho nên cứ gọi ta là dịp sư thúc là được Không nên khách khí như vậy đâu Hàng lập vừa nghe lão giả nói xong Tâm tư trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều Nhưng lại nổi lên vài phần nghi hoặc Đối phương nói chuyện khách khí như vậy Xem ra không phải là muốn trả thù Nhưng khách khí tới mức đó thì đúng là có chút quá đáng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 Vương Sư Đệ mỉm cười, cũng không thể hiện gì, tựa hồ như đã sớm đoán trước được biểu hiện của Hàn Lập. "Vương Sư Đệ à, ta muốn cùng Hàn Sư Điện nói chuyện riêng chút, ngươi đi nghỉ một chút được không hả?" Lão giả có chút không thể bình tĩnh được nữa, rốt cục cũng nói ra điều mà lão muốn nói ngay từ đầu khi vừa bước vào trong phòng. "Đương nhiên là có thể, vậy Sư Đệ đi trước đi, Sư huynh và Hàn Sư Điện nói chuyện xong thì cùng về nhé." Vương Sư Đệ âm thầm thở dài một hơi, liếc Hàn Lập một cái rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người là lão già Hòa Diệp và Hàng Lập Hàng Lập ngạc nhiên sự việc phát sinh trước mắt Tại sao vị hội vương đó nói đi là đi Lại còn có một vị tự xưng là sư thúc Muốn nói chuyện với mình Mặc dù không biết vị Diệp sư thúc này muốn gì Nhưng Hàng Lập vẫn mơ hồ dự cảm thấy một tia bất ổn Lão già cũng thấy Hàng Lập bất an Nhưng hắn không quan tâm Hắn tin tưởng rằng mình có thể đề xuất ra cái gì đó Chắc chắn sẽ làm cho người trẻ tuổi còn chưa mấy kinh nghiệm Đời này mở rộng tầm mắt Khiến cho giao dịch của mình được hoàn thành thuận lợi Hạng Sư Điệt nè Sư Thúc ta tính tình thẳng thắn nha, Cũng không muốn quanh co Ta nói thẳng luôn nha Ta muốn mua trúc cỡ đan của Sư Điệt đó Chẳng biết ý Sư Điệt như thế nào Lão giả nói thẳng vào vấn đề Không ngờ lại muốn mua trúc cỡ đan của mình Mình không nghe nhầm đó chứ Ai lại đem trúc cỡ đan cho người khác bao giờ cơ chứ Hạng Lập vừa nghe thấy vậy Bắt đầu sững sốt Nhưng tiếp đó thì sắc mặt đại biến trở nên khó coi Hàng sư điệt cứ yên tâm, ta sẽ không để trúc cơ đan của sư điệt phải thiệt thòi đâu. Ta đang có 78 khối linh thạch bậc trung nè, một ít sơ cấp phụ bậc trung Và dạy pháp khí thượng hạng. Ta còn có một ít đan dược tinh tiến pháp lực, mặc dù không thể so sánh với trúc cơ đan, nhưng cũng tính là linh dược khó kiếm trong môn phái đó. Chỉ cần hàng sư điệt đồng ý, tất cả đều có thể dùng để đổi lấy trúc cơ đan. Lão giả đương nhiên thấy ánh mắt hàng lập biến hóa, vội vàng giải thích. Hàng lập nghe nói vậy, sắc mặt khá lên rất nhiều. Hắn cảm thấy trong lời nói của đối phương có thành ý tựa hồ như vị sư thúc này cũng không có ý định dùng sức mạnh mà chiếm đoạt Mà thật sự muốn mua Trúc Cơ Đan của mình bất quá Trúc Cơ Đan tuy chưa chính mắt gặp qua Nhưng giá trị và tầm quan trọng của nó thì hàng lập cũng đã được biết tới ngẫm lại trong thăng tiên đại hội Có gần ngàn người tu tiên tại lôi đài tranh đấu đến sống chết cũng vì cái gì Chẳng phải là hơn phân nửa đều do sự hấp dẫn của Trúc Cơ Đan sao Mà lúc này, vị Diệp sư thúc lại định dùng một chút linh thạch và pháp khí để hoán đổi, chẳng lẽ còn tưởng mình là một đứa trẻ vừa xuất sơn sao? Hàn Lập âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ tất cả, nhưng ánh mắt lại mang vẻ cung kính, tựa hồ đang chăm chú nghe đối phương nói chuyện. Diệp lão giả đối với biểu hiện của Hàn Lập rất hài lòng. Dù sao thì vị sư điệt tương lai này, khi nghe tới việc hoán đổi trúc cơ đang thì cũng không có cự tuyệt ra mặt, xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi được. Ngay từ đầu, hắn cũng không định nói ngay việc trao đổi trúc cơ đan, Bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ, cũng sẽ không thể đem vật trân quý như thế ra trao đổi được. Hắn cũng chỉ là mới ném đá vào đường thôi. Nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không hẳn là không thể thương lượng, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, lão tuyệt đối tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên trúc cơ đan này. Nghĩ tới đây, nét cười trên mặt dịp lão giả lại càng đậm. Lại như thấy bộ dáng của Hàng Lập trông thuận mắt hơn nhiều Hàng Sư Điệt nè nấu vậy Sư Điệt cũng biết là bản thân thuộc tính Linh căn Là tứ Linh căn chút tính Như vậy bằng tư chất của Sư Điệt Dù có phục dụng trúc cơ đen Thì hy vọng trúc cơ thành công cũng rất nhỏ đó. Nếu thật sự phục dụng trúc cơ đen Thì tối đa Sư Điệt cũng chỉ có thể làm pháp lực tinh tiến một chút à. À, Như vậy quả thật là lãng phí Sư Điệt không bằng Ngươi đem vật ấy đẩu lại thật nhiều các thứ hữu dụng cho ngươi Chẳng phải là tuyệt vời sao Hơn nữa Diệp lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt Để dụ dỗ Hàng Lập Mà Hàng Lập mặt ngoài tựa như đang chăm chú nghe vị Diệp sư thúc Thường thiên đại luận Nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán không ngừng So sánh sự lợi hại trong vấn đề này Nói thật ra hắn cũng biết đối phương nói là sự thật Nếu chỉ là phục dụng một viên trúc cơ đan, Thì tỷ lệ thành công của mình Thật sự là vô cùng nhỏ Nhưng lại bắt Hàng Lập đem một viên trúc cơ đan này Đi cho thì thật khiến hắn có chút không cam lòng Dù sao cơ hội không đến lần nữa bất quá vẫn còn có thể có một chút hy vọng trúc cơ thành công Nhưng nếu không cấp trúc cơ đan cho vị Diệp Sư Thúc này Thì cuộc sống sau này tại Hoàng Phong Cốc khẳng định sẽ không có kết quả tốt 9 phần 10 sẽ vô cớ kết oán với người này Hơn nữa nhìn đối phương dường như trong Hoàng Phong Cốc cũng có một ít thực quyền Như vậy nếu đắc tội sẽ càng khó khăn hơn Diệp Sư Thúc Tại hạ có thể hỏi người muốn đổi di trúc cơ đan này làm gì được không? Với tu di của sư thúc thì cũng không cần dụng vật ấy nữa mà. Hàng lập suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể hiểu được tại sao đối phương lại muốn đổi. diệp lão giả tuy bị hàng lập cắt đứt chuyện đang nói nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn. Nghe hàng lập hỏi tuy có trụ trừ một chút nhưng vẫn còn trả lời hàng lập. Nếu hàng sư điệp đã hỏi, sư thúc cũng không muốn giấu giếm. Duyên Trúc Cơ Đan này là để cho cháu của dịp Mẫu phục dụng Mong sự chất có thể thành toàn cho hắn Được không? Hàng Lập vừa nghe Trong lòng không khỏi cười khổ thầm nghĩ Cháu à Vậy là quan hệ vô cùng thân cận Hơn nữa có thể làm cho vị sư thúc này hao tổn khí lực Không tiếc danh mà cuối đầu hướng một vị vạn bối Mà xin hoán đổi Trúc Cơ Đan Khẳng định là một vị chất tôn được rất sủng ái Xem ra nếu không đổi Thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này vậy mình sống tại hoàng phong cốc cũng đừng nghĩ tới việc an ổn mà sống chỉ đành nhẫn nhịn đáp ứng đối phương về phần phục dụng trúc cơ đan đành về sau nghĩ biện pháp khác vậy hơn nữa bản thân còn sở hữu cái bình nhỏ thần kỳ chỉ cần có thời gian thì đang dược gì mà không thể phối chế ra được hàng lập hiểu rõ lợi hại trong lòng liền có chủ ý bất quá lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một giá tiền lớn hơn để trao đổi bởi vậy trên mặt liền làm ra vẻ u sầu chán nản sư thúc à không phải là giảng bối bất kính với trưởng bối đâu Nhưng trúc cơ đàn đối với sự chất cũng là trọng yếu vô cùng, cho dù giảng bối tư chất kém một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công. Nếu lần này buông bỏ cơ hội trúc cơ, thì giảng bối các cuộc đời này chắc sẽ khó lòng tiến thêm trên con đường tu tiên. Lão giả nghe hàng lập nói xong, tâm lý không nhịn được có chút khinh thường thầm nghĩ. Hi, chỉ bận tư chất của ngươi mà cũng muốn lo lắng về con đường tu chân hả? Thật sự không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngoài mặt, lão giả vẫn nhớ tới việc chính nên vừa khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều Nhằm làm cho Hàng Lập hạ quyết tâm trao đổi trúc cờ đan với hắn Hàng Lập nghe xong, trong lòng không ngừng cười lớn Nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời mềm yếu Làm cho lão già càng thêm hưng phấn không ngừng, đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện Sư Điệt à, nếu ngươi có thể trao đổi trúc cờ đan với ta Thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trong cốc sự thúc có thể cho ngươi tùy ý lựa chọn luôn Lão giả mắt thấy hàng lập sắp sửa đáp ứng Liền tung ra một chiêu sát thủ cuối cùng Tạp vũ Hàng lập ngay người nhìn hắn Đúng vậy Phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong Cốc Mỗi tháng đều phải hoàn thành nhất định Một loại công tác được giao Ví dụ như là đi uh, quản lý uh, Phượng thị của bốn môn nè Nếu làm tốt sẽ được làm chấp sự đệ tử trong cốc Trong coi một ít linh cầm dị thú Hay một ít linh căn kỳ dược Bảy tám loại công tác khác nhau Sau đó khi hoàn thành công tác cụ thể sẽ được môn nội cấp cho ít linh thạch để thưởng công Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc này đó Cho nên nếu sư đệ thích loại công tác nào họ có thể nói với ta một câu Ta sẽ thành toàn cho diệp lão giả tại nơi này cũng có vài phần đại quyền Mà hàng lập nghe được những lời này thì không thể thốt lên được nữa Xem ra vô luận tại nơi đâu Đều sẽ có những người có quyền, có chức mưu lợi tư Dù là một tu tiên đại phái như Hoàng Phong Cốc cũng không ngoại lệ bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ dược đã làm cho hạng Lập rung động không thôi cái công tác này chẳng phải đã cấp cho mình một cơ hội sao hơn nữa đối phương lại cho mình không ít chỗ tốt nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng sẽ làm cho đối phương có cảm giác mình quá tham lam cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn nghĩ thông suốt hạng Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp nhận liền ủy khuất nói với lão giả nếu diệp sư thúc đã nói vậy rồi giản bối vẫn không đáp ứng thì có vẻ không giữ chút thể diện nào cho sư thúc rồi chỉ cần sư thúc thật sự có thể tính thủ cái điều kiện vừa nói vậy thì sư điệp liền đem chút cơ đan được cấp dân tặng cho vị cháu kia của sư thúc hy vọng có thể chút cơ thành công lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ luôn miệng không ngừng nói sư đệ cứ yên tâm sư thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ giữ lời nhưng chốc lát nữa khi gặp trưởng môn sư thúc thì những vật phẩm đã giao dịch có thể nói nhưng chuyện ta ngậm giúp ngươi làm việc thì tuyệt đối không nên đề cập tới người chưa hàng lập nghe xong liền cười cười thích thú hồi đáp Vì địa máy thì xin sư túc yên tâm đi Giảng báo hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu Lão giả nghe xong Mặt mày vô cùng hớn hở Rất hài lòng với thái độ nhu thuận của Hàng Lập diệp lão giả cùng Hàng Lập sau khi giao dịch xong liền dùng pháp khí đưa hắn về nghị sự đại điện Hồi báo lại với trưởng môn Trung linh đạo của Hoàng Phong Cốc Không lâu sau Hàng Lập đã đứng trước một thạch điện lớn cao mấy chục thước Tò mò đánh giá mấy đệ tử Hoàng Phong Cốc Canh giữ ở trước cửa những người này pháp lực đều thâm hậu hơn hàng lập nhiều thấp nhất cũng đã có công pháp cơ sở tầng thứ 10 làm cho hàng lập không khỏi âm thầm than thở đối với thực lực của môn phái tu tiên này càng có cái nhìn cao hơn hẳn diệp lão giả cùng hắn đến đó thì để cho hàng lập đứng ở ngoài điện đợi chung chữ môn triệu kiến mà bản thân diệp lão giả thì đi vào trong điều này tạo nên tình cảnh xấu hổ hàng lập đứng đơn thân độc mã ở ngoài điện làm cho hàng lập chửi thầm trong bụng một trận cũng may là một lát sau từ bên trong đi ra một người trung niên áo trắng Người này trực tiếp đi tới trước mặt Hàng Lập lạnh lùng nói Theo ta giàu, chữ môn triệu kiến ngươi Sau đó tựa như không để ý tới phản ứng của Hàng Lập Liền quay người trở về Hàng Lập âm thầm cười khổ một chút Xem ra người tu tiên luyện khí kỳ tầng chín Căn bản đối phương không xem ra gì Ngay cả nói cũng không thèm nói một câu Mặc dù trong lòng đối với người này rất là bất mãn Nhưng bản thân Hàng Lập rất rõ ràng cân lượng của mình tại đây Cho nên lập tức đi theo sát phía sau Đi vào đại điện Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn, Đều có đệ tử thủ vệ, hàng lập mới tới chỗ của trưởng môn Trung Linh Đạo Hoàng Phong Cốc, một vị trung niên trông như mới hơn 30 tuổi, mà hai bên đại sảnh còn có hơn 10 người phục sức khác nhau đang ngồi. Khi hàng lập tiến vào, những người này hơi đánh giá hàng lập một chút, nhưng thấy hàng lập tướng mạo bình thường, cũng không có chỗ nào hấp dẫn, cũng không có hứng thú, đều dời tầm mắt đi chỗ khác. Mà Diệp lão giả cùng vị vương sư đệ kia cũng ngồi ở trong đó. Tiểu Hữu gọi là hàng lập phải không?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 Mà Hàng Lập lại cảm thấy thân hình đang muốn cúi xuống Bị một luồng lực nhu hòa vô hình nhẹ nhàng nâng lên Không cách nào tiếp tục tham bái nữa Làm cho trong lòng hắn cả kinh Đối với vị trưởng môn này Càng thêm có vài phần kính sợ Theo lý thuyết Tiểu hữu ngoại trừ gia nhập bổ môn ra Còn có tư cách uống trúc cơ đan Bởi qua trước đó ta nghe diệp sư đệ nói Tiểu hữu bỏ qua cái giường trúc cơ đan này Mà để lại nó cho người khác Có thật vậy hay chăng chung trưởng môn cũng không có nói nhiều lời thừa Mà nói thẳng ra mục đích triệu hắn lên điện Dạ đúng vậy thưa chủ môn Đệ tử tự cảm thấy tư chất mình thấp kém Cô uống chút cơ đan này Thật sự là quá xa xỉ Giật trân quý như thế Nên để cho vị sư huynh khác cần thiết hơn Hàng lập sau khi nói xong những lời này Trong lòng vẫn cảm thấy đau như cắt Đây chính là trúc cơ đan Không phải là loại đan dược mà mình vẫn hay uống thay ăn cơm Nếu như một viên trúc cơ đan này Lạc ra ngoài tu tiên giới Không tạo nên một phen huyết vũ tinh phong mới là lạ, lạ Mà hắn mặc dù ủy vào cái bình thần bí kia Nhưng Linh Đan giống như Trúc Cơ Đan Hàng lập đúng là không bao nhiêu tin tưởng Có thể hoàn toàn chế ra được Làm cho những lời này của hắn hết sức không thật lòng Hàng lập trong lòng rất là không nở Nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện ra Bộ dáng hết sức cung kính nghe lời Làm cho đại đa số người trong điện Đều có chút hài lòng Tốt, hạng Tiểu Hữu có thể nghĩ được như vậy Bốn chương môn cũng cảm thấy vui bật Bất quả Tiểu Hữu cứ quyên tâm đi Bốn chương môn cũng sẽ không để cho Tiểu Hữu hy sinh như vậy đâu sau khi nói xong, trung linh đạo quay đầu về phía diệp lão giả nói: diệp sư đệ, hạng tiểu hữu đã nhượng lại trúc cơ đan sẽ cho cháu của sư đệ dùng, nhưng sư đệ cũng phải bồi thường tổn thất cho tiểu hữu cho tốt, nhất định phải làm cho người ta hài lòng mới được. À. trung linh đạo nghiêm nghị nói: xin <cười> trưởng môn cứ yên tâm, ta nhất định làm cho hạng sư đệ hài lòng mà. lão giả thấy chuyện này thật sự thuận lợi thành công như trong tưởng tượng, không khỏi vui mừng, Luôn miệng đáp lại. Trung linh đạo thấy bộ dáng của lão giả như vậy, trong lòng khẽ cười thầm. Khó xử lần này có thể dễ dàng giải quyết lưỡng toàn trì mỹ như thế cũng làm cho Trung đại trưởng môn thở ra một hơi. Chuyện rút cầu đang cứ như vậy mà định, mà hàng tiểu hữu từ hôm nay trở đi chính là đệ tử của bổn môn. Vương sư đệ nè, người hãy an bài chỗ ở của hàng sư điệt nha Thuận tiện nói một chút môn quy của bổn môn. Để cho hắn làm đệ tử truyền công tu hành trước, nếu có biểu hiện kiệt xuất sẽ có đề bạc. Trung linh đạo phân phó cho Vương sư đệ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 Những người này mới là lực lượng trung kiên của Hoàng Phong Cốc Mà các đại cao thủ kết đan kỳ Cũng chỉ có mấy người Bọn họ cơ bản đều là bế quan thường niên Không hề hỏi đến chuyện trong cốc Trừ phi có đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Phong Cốc Nếu không ngay cả bản thân trung trưởng môn Bình thường cũng không thấy mặt những người này Về phần tu sĩ cấp nguyên Anh duy nhất trong cốc Chỉ có một vị sư thúc tổ của mấy người trung trưởng môn Nghe nói tuổi đã hơn 900 Chẳng những một thân pháp lực sâu không lường được Đạo thuật thông huyền Lại có thể Nguyên Anh xuất hiếu, thần du vạn lý Quả thực là một vị thần tiên sống Bất quá lão đã sớm không có mặt ở trong cốc Mà cũng không có ở trong nước Mà là chu du các nước khác Ai cũng không biết là đi nơi nào Hoặc là khi nào mới có thể hồi cốc Mà đệ tử luyện khí kỳ trong cốc đông đảo như thế Đương nhiên không có khả năng Mỗi người đều có cơ hội uống chút cơ đan. Chỉ có đệ tử ưu tú nhất Từ chất tốt nhất mới có thể có được cái vinh dự này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 Địa vị so với bọn họ tốt hơn một chút là những đệ tử đã dùng trúc cơ đan nhưng chưa tiến vào trúc cơ kỳ. Những người này công pháp cơ sở cơ bản đã tiến tới đỉnh điểm, pháp lực so với các chấp sự đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có một vài công pháp trung cấp đơn giản bọn họ cũng có thể sử dụng, có chức trách trong coi các chấp sự đệ tử, bình thường được gọi là lĩnh sự đệ tử. Mà địa vị tối cao nhất, được đải ngộ tốt nhất chính là các đệ tử có thể tiến vào trúc cơ kỳ, bọn họ được trời phú mới có thể tính là người tu tiên chân chính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 Cũng không phải là nguyên từ lời nói của vị Vương Sư Thúc nói ra Mà là Hàng Lập từ lời kể của đối phương Cũng suy đoán ra được mà tổng kết ra Điều này làm cho Hàng Lập đối với hoàn cảnh vị trí cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn Đối với cuộc sống của hắn sau này Cùng với các đồng môn khác cũng có sự trợ giúp không nhỏ Vương Sư Thúc dẫn Hàng Lập đạp pháp khí hình lá Sau khi bay một thời gian Thì tới một rặng núi xanh tốt rậm rạp Tới trước một quần thể phòng ốc đông đúc Các căn phòng này được xây dựng bằng đá trông rất đơn sơ Hơn nữa bên trong lại không có một bóng người tựa hồ tất cả đều là phòng trống Điều này làm cho hàng lầm có chút buồn bực Không cần giật mình, các phòng này đích xác đều bỏ không Nơi này lúc đầu vốn dành cho các đệ tử mới nhập môn mở Đợi khi pháp lực của bọn họ đã có thành tựu Mới có thể ra ngoài tìm nơi khác mở Mà hiện tại, đúng vào thời kỳ 10 năm luân chuyển Đệ tử mới cũng còn chưa nhập môn Cho nên tạm thời bỏ không Vương Sư Thúc thấy sự nghi hoặc của Hàng Lập thản nhiên nói lúc này Hàng Lập mới hiểu ra Vương Sư Thúc dẫn Hàng Lập đi lòng vòng một hồi làm cho Hàng Lập cảm thấy muốn choáng váng lên Thì mới dừng lại ở trước một căn nhà đá lớn hơn bình thường rồi ngừng lại Sau đó không cần giải thích gì với Hàng Lập cao giọng hô lên Lâm Sư Đệ mở cửa phòng, ta đưa đệ tử mới tới, ra nhận đi Vị Vương Sư Thúc này vừa dứt lời, cửa phòng tự động mở ra Vương sư thúc thấy vậy, không chút do dự dẫn đầu đi vào Hàng Lập sau khi hơi trù trừ một chút thì cũng đi theo vào phòng Chỉ thấy bên trong phòng khá rộng, so với hắn thấy từ bên ngoài, tựa hồ còn muốn lớn hơn vài phần Điều này làm cho Hàng Lập lấy làm kỳ lạ, không biết là cái phòng này có động tay động chân gì vào hay không Mà tình hình cụ thể bên trong phòng, chỉ có Hàng Lập một cảm giác đó chính là một chữ loạn Đồ đạc tùm lum, đông một cái, tay một cái, mọi thứ quăng một nơi có chút quần áo, có chút binh khí đao kiếm. bất quá theo linh lực dao động ở trên binh khí kia, xem ra bọn chúng thật ra đều là các pháp khí được chế tác không tệ. trừ những vật này ra, bên trong phòng còn có một vài cái búa, sẻng, công cụ thường ngày. trên đó cũng ánh lên linh khí, cũng là một loại pháp khí được luyện thành, làm cho hàng lập được một phen mở rộng tầm mắt. không biết những công cụ này khi sử dụng thì có công dụng thần kỳ gì. chính giữa phòng có một cái bàn bát tiên, mặt quay ra cửa phòng có một lão già mặc áo xám nhầu nát đang ngồi. Lão già này không để ý tới hai người Hàn Lập bước vào mà đang chuyên tâm sử dụng một thanh tiểu đao tinh quang lấp loè đang điêu khắc một khối hoàng mộc lớn. Vương Sư Thúc thấy như vậy, hơi cau mày nhưng lập tức sắc mặt khôi phục lại bình thường, cũng không có tiến lên quấy rầy công việc của lão giả mà trong phòng lấy ra một cái ghế ngồi xuống đối diện lão giả, im lặng ngồi xem lão giả điêu khắc khối gỗ. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, trợn mắt mà nhìn. Cũng không nói lời nào mà đến đứng sau lưng Vương Sư Thúc mà chờ đợi. Lão già áo xám tay động như bay, vụn gỗ từ ngón tay của hắn mà bay tung lên. Sau thời gian gần một chén trà, một con khỉ nhỏ trong rất sống động đã xuất hiện trong tay của hắn. Vương Sư Đệ, công phu điêu khắc của Đệ mấy ngày không gặp lại tăng tiến không ít ha. Vương Sư Thúc lúc này mới miễn cười tán Dương. Không có gì, chỉ là nhàn rỗi vô sự dùng để giết thời gian mà thôi. Nhưng thật ra Dương Sư Huynh sao lại đến hàng xá... Lão già áo xám không thèm để ý nói Nhưng hai mắt cũng đã hướng về hàng lập Xem ra đoán ra ý định của hai người Cũng không có gì đại sự Chỉ là dẫn đệ tử mới nhập cốc Đến gặp sư đệ để nhận vật phẩm tùy thân Chính là vị hàng sư điệt này mà thôi hắn cười dài nói Đệ tử mới của Tân Tiên Hội lần này Không phải đã đến nhận hết rồi sao Tại sao lại thấy một người nữa Hơn nữa tiên chất cũng quá kém Chẳng lẽ chung chữ môn của chúng ta Tâm mắt lại trở nên thấp kém như thế hả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 Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn Là ho khan vài tiếng rồi chuyển vấn đề Sư đệ à Vì hạng sư điệt này đã mang thăng tiên lệnh đến Bái nhập hoàng phong cốc chúng ta Xem ra phá lệ thu nhập môn hạ Cho nên vì vấn đề tư chất cũng không quan trọng nữa Mốt chốt là bổn môn phải giữ lời hứa Thăng tiên lệnh à Lão giả áo xám cảm thấy ngoài ý muốn Kinh ngạc đánh giá hàng lập một lần nữa Nói như vậy Tiểu tử này có cơ dương lớn Còn có thể uống trút cờ đàn nữa Lão giả cười hát hát nói <cười> Theo lý thuyết là như vậy Nhưng hạng sư địa cùng diệp sư huynh có giao dịch Tự động bỏ qua trúc cơ đăng Vương sư thúc mỉm cười nói Bỏ qua trúc cơ đăng Lão giả bắt đầu sững sốt Nhưng không biết vì sao thần sắc lập tức trở nên buồn bã Trầm mặt một hồi sau đó lại mở miệng Nói ra một câu làm cho hạng lập hết sức bất ngờ Có thể bỏ qua cũng tốt Làm người nặng nhất chính là tự hiểu rõ bản thân tuổi còn nhỏ đã có thể hiểu được đạo lý này Dự điểm này có thể hơn ta nhiều Ánh mắt lão giả áo xám vô cùng tịch liêu. Ánh mắt lúc đầu nhìn hàng lập rất lạnh lùng, nay cũng thân thiết hơn một chút. Nhưng hàng lập sau khi nghe xong lão giả nói những lời này, có chút khó hiểu, trong lòng hết sức phản đối. Cái gì bảo là phải hiểu rõ bản thân chứ? Đó là do mình bị bất mà bất đắc dĩ thôi mà. Mới nhỏ máu trong lòng mà đem chút cơ đan nhường lại cho người khác, nếu không như thế, hả ai mà chịu buông bỏ chứ? Hàng lập tuy không nói gì, nhưng trong nội tâm thì ôm oán. Lão giả nọ đột nhiên nghiêm mặt lại đứng lên. Lão dùng hai tay, hướng ra bốn phía mà chọc một cái Trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy vật phẩm, hơn nữa càng ngày càng nhiều Cả quá trình làm cho Hoàng Lập trợn mắt há hốc mồm Hoàng sa một cái, thanh diệp pháp khí một cái Công cụ tinh luyện thường ngày một bộ Liệt dương kiếm lãnh nguyệt đao mọi thứ một cái Thập bội trữ vật lớn một cái Lão giả lạnh lùng đem các món đồ vật trong tay niệm qua một lần Rồi đem tất cả để lên trên bàn Giọt điều ở đây, tiểu tử, tử kêu nhận đi vậy phần dư sư huynh à nếu người dội ta cũng không giữ lại thứ không thể tiễn xa nói xong lão giả lại từ trong lòng lấy ra một khối gỗ lại tiếp tục điêu khắc không thèm để ý tới hai người vương sư thúc thấy vậy thở dài không nói gì nữa để cho hằng lập ôm lấy vật phẩm lui ra khỏi phòng khi hai người mới vừa ra khỏi phòng cánh cửa đã lập tức rầm một tiếng tự động đóng lại người không cần đem nhiều đồ vật vậy mà ôm vào trong lòng đâu đưa chúng thu vào trong cái túi trữ vật lớn đi Vương sư thúc mới vừa quay người lại thấy Hạng Lập ôm một đống đồ lớn, ngờ ngác đứng ở bên cạnh mình, bộ dáng ngay ngóc làm cho hắn không nhịn được có chút buồn cười, liền lên tiếng nhắc nhở. Hạng Lập sau khi nghe đối phương nói xong, mới ngờ ngờ ngác ngác đem mấy đồ trong lòng để xuống đất, từ trong đó tìm ra một cái túi lớn màu đen. Cái này chính là thập bộ trữ vật lớn sao? Hạng Lập trong lòng có chút nghi hoặc, hắn cầm lấy cái túi này, nhìn cái miệng nhỏ hẹp, lại nhìn so sánh với đống đồ vật phẩm ở bên dưới. Trong lúc nhất thời trù trừ không biết làm sao đem những thứ này mà nhét vào trong túi Ngươi lần đầu tiên sử dụng túi trữ vật hả Ta sẽ làm trước một lần cho rồi xem Vương Sư Thúc cũng rất thân thiện Xem thấy Hàng lạp gãy đầu gãy tay Liền đưa tay cầm cái túi Nè nhìn nè Chỉ cần cái miệng túi hướng về cái phía vật phẩm muốn thu vô Sau đó nhập linh lực vào bên trong Khóa vật phẩm vào Có thể tự động hút vào Vương Sư Thúc vừa nói vừa làm thử một lần Chỉ thấy hắn đem cái miệng túi hướng xuống phía dưới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 Có mấy điều kiên kỳ nè Hàng sư Điệt nhất định phải nhớ cho kỹ đó Vương sư Thúc quanh tay lại trịnh trọng nói Hàng lập vừa nghe tự nhiên gật đầu lia lịa Giống như con gà mổ thóc Thứ nhất là cái túi trữ vật này Có dung lượng hơi nhỏ Vật phẩm bỏ vào thì được nhất định thôi Vật phẩm quá lớn hoặc thu vào trong túi quá nhiều Túi trữ vật sẽ mất đi hiệu lực Không cách nào có thể bỏ đồ vào nữa Thứ hai cái Túi trữ vật này không thể thu vật sống Nếu như đem sinh linh còn sống bỏ vào, Thì chúng nó phải chết không thể nghi ngờ còn một điều nhỏ là cần phải nhớ nè đó là cái túi trữ vật cấp thấp không có công hiệu nhận chủ đó ai mà cướp được cái túi trữ vật của ngươi người đó sẽ có thể chiếm hữu tất cả những thứ ở trong đó cho nên không nên đem túi trữ vật theo bên người trước mặt người tu tiên khác mà hiển lộ ra mà bản thân phải cất giấu nó cho tốt nếu không sẽ gánh quả sát thân đó nha hàng Lập sau khi nghe xong những lời này tự nhiên là ghi tạc trong lòng đồ vật nếu đã lĩnh xong á thì theo ta đi gặp truyền công đệ tử vương sư thúc sau khi nói xong lại lần nữa dẫn hàng lạp bay đi lần này khoảng cách bay đi gần hơn trong chớp mắt đã hạ xuống chân núi phụ cận nơi này có một tòa lầu bằng đá lớn dựa vào núi phía trước có tấm bảng đá viết ba chữ vàng truyền công cát mở phụ cận có mấy đệ tử còn trẻ ra ra vào vào có chút náo nhiệt vương sư thúc lần này không nói gì một đường đi thẳng vào hàng lập theo sát ở sau có vài đệ tử hiển nhiên biết vị vương sư thúc này không ngừng hướng tới thi lễ hỏi thăm vương sư thúc cũng mỉm cười gật đầu chào xem ra hắn tại hoàng phong cốc nhân viên quả thật không tệ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 Người trong phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có một vị đệ tử áo xanh cỡ 30 tuổi cung kính đứng ở một bên Vương Sư Thúc. Sau khi nhìn thấy hàng Lập tiến vào, Thiện Ý nhìn hắn mà cười cười. "Đây là Ngô Phong, chuyên phụ trách đệ tử công pháp mới. Sau này ngươi có nghi vấn gì về công pháp cứ thỉnh giáo hắn nha. Về mặt nắm giữ sở cấp công pháp Ngô Phong có thể nấu là xếp hạng trong đồng lứa thuộc 10 người đứng đầu." Vương Sư Thúc trong lời nói đối với người này cực kỳ khen ngợi. "Xin Ngô sư huynh, sau này chỉ giáo nhiều một chút." Hàng lập cung kính nói, hắn rất rõ ràng vì này chính là sư phụ công pháp thời gian tới trong tương lai của mình, cũng không thể chậm trễ. Ha <cười> sư thúc quá khen, thật ra ta cũng chỉ mới hiểu chút bề ngoài của công pháp cấp thấp mà thôi, ta có thể cùng hàng sư đệ cùng luận bàn lĩnh ngộ là được rồi. Viện ngô sư huynh này rất khách khí nói, ngô sư đệ công pháp của ngươi thế nào ta rất rõ ràng, không cần quá khiêm nhường đâu. Vì hàng sư đệ về mặt công pháp cứ giao cho ngươi, ta hiện tại chỉ là dẫn hắn đến làm quen với ngươi thôi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 không khỏi mở miệng hỏi hàng sư đệ ngươi sao lại quay trở lại nhanh như vậy? Dư sư thúc đâu rồi? đó là nơi mà khi nãy vị vương sư thúc đã dẫn hàng lập tới ra mắt vị chấp sự này cũng là mới vừa gặp mặt hàng lập, cho nên khi thấy hắn quay lại nơi này cũng rất kinh ngạc. Vu sư huynh, vừa rồi ta tới nơi đây nghe nói nơi này là nơi nhận công tác tập vụ phải không? hàng lập không trả lời ngay câu hỏi của đối phương mà cười hỏi ngược lại: không sai, đúng là vậy, chẳng lẽ đệ muốn nhận nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Hàng sư đệ là đệ tử mới nhập môn, mà, theo quy định có thể có ở một tháng để làm quen với nội tình trong cốc, sau đó mới nhận công tác cũng không muộn đâu, không cần phải gấp như vậy. Chấp sự kinh ngạc nói, <cười> Không sao đâu, ta hiện tại cũng muốn tìm việc để làm à, không biết công tác trồng trọt có thiếu người hay không. Hàng Lập miễn cười, Cái này cũng khó đó, các đệ tử khi nhận nhiệm vụ đều được phân phối công tác, muốn làm cái gì cũng không đơn giản, trừ khi có thể chứng minh bản thân có kinh nghiệm về mặt đó mới có thể được chiếu cố người chấp sự này hơi khó khăn nói. hàng lập vừa nghe đã câu mày xuống. chẳng lẽ thật phải đi tìm vị diệp sư thúc kia mới được sao? À, không sao nè. công tác trọng trọt kia cứ để cho vị hàng sư điệt này tự ý mà chọn lựa đi. một thanh âm hàng lập có chút quen tai từ phía sau truyền tới, làm cho hàng lập giật mình quay đầu nhìn lại, là vị diệp tính lão giả kia không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, đang mỉm cười nhìn hàng lập. Đường chủ đã trở về. trung niên chấp sự vừa thấy lão giả lập tức cung kính thi lễ. Ừ đã trở về Lão giả nói Diệp sư thúc Hàng lập cũng vội vàng cung kính thi lễ <cười> Hàng sư điệp tới cũng thật là nhanh ha. Ta cũng chuẩn bị đến nơi đây Để giao phó cho người dưới tay Để cho sư điệp tùy ý mà chọn lựa công tác đó Vì diệp sư thúc này thoạt nhìn tâm tính rất tốt Vừa cười vừa nói Làm phiền sư thúc quá Ta cũng là tùy ý chạy đến đây xem qua một chút mà thôi Xem thử có thể không phiền tới sư thúc Mà có thể tìm được một nhiệm vụ thích hợp hay không đó mà Hàng Lập tựa hồ rất xấu hổ nói Nơi này chính là chỗ ta định đoạt Có cái gì phiền đâu Vui chấp sự đưa các loại công tác trồng trọt ra Để cho hàng sứ điệt trọng hài lòng mới thôi Lão giả rất hào phóng Vung tay lên Ý bảo vị tuộc hạ này cứ theo lệnh mà làm việc Vị Vu chấp sự này Bị những lời này làm cho trợn mắt há hốc mồm Sau khi nhìn thật kỹ Hàng Lập Mới vội vàng đi tìm trúc giảng ghi lại các loại công tác tạp vụ Trong lòng không khỏi thầm đoán Hàng Lập cùng cấp trên của mình có mối quan hệ gì? Đây. Từ trên xuống dưới là các loại công tác trồng trọt đều ở đây chỗ này, hàng sư đệ cứ xem qua đi. Vua chấp sự cầm một khối trúc giảng màu xanh rất nhanh đã trở lại. Hàng lập sau khi cảm tạ, tiếp nhận lấy trúc giảng mà chăm chú xem. Chăm sóc ngũ hoa thụ 13 cây, hàng năm giao nộp 200 quả. Chăm sóc một gốc hỏa vân sam 300 năm, cam đoàn không mất linh tính. Chăm sóc thực nguyệt mai thảo một mẫu, mỗi kỳ giao nộp 100 cây. Chăm sóc rừng hoàng ngọc trúc. Công tác trồng trọt trên trúc giảng rất là nhiều, quả thật là không ít. Nhưng hầu hết đều không lọt vào mắt của Hàng Lập Đến khoảng giữa trúc giảng Một công tác làm cho Hàng Lập rất hài lòng mới xuất hiện Tiếp quản một tòa bách dược viên Tại Thanh Thạch Lĩnh Hàng năm giao đủ số lượng dược thảo quy định Vừa thấy mấy chữ trên trúc giảng Hàng Lập trong lòng mừng rỡ Vì vậy đưa tay chỉ lên trúc giảng ngẩng đầu nói với chấp sự Công tác này khá đúng ý ta Vưu sự hình có thể giao cho ta không Sau khi nghe Hàng Lập nói xong vu chấp sự cười nhìn lại Nhưng sau khi thấy rõ công việc mà Hàng Lập lựa chọn Vẻ vui vẻ trên mặt lập tức biến thành vẻ cười khổ Sư đệ à, nên đổi hạng một công việc khác đi Nhiệm vụ tiếp quản dương thuốc này rất là khó đó, không thích hợp cho sư đệ đâu Vù chấp sự rất thành khẩn nói, nhưng thấy hàng lập bộ dáng có chút khó hiểu liền giải thích Nhiệm vụ này từ mấy năm trước đã nằm ở chỗ này rồi Cũng đã có rất nhiều người tiếp nhận đó, nhưng cuối cùng đều phải trả lại bọn họ chẳng những không được thưởng, ngược lại còn bị phạt, không ít linh thạch đó Có thể nói là một trong những nhiệm vụ mà khó khăn nhất mặt khác không sợ hàng sư đệ chơi cười chứ hàng năm ta cũng phải hỗ trợ cho sư huynh đệ rất nhiều mới có thể tạm hoàn thành công tác này đó. Hàng lập sau khi nghe xong những lời này trong lòng có chút buồn cười nhưng cũng chỉ là nghĩ thầm trong bụng cũng không định bỏ qua cho nên rất quan tâm mở miệng thỉnh giáo sư huynh có thể nói cho ta cái công tác này rốt cuộc là khó ở chỗ nào không làm sao mà nhiều sư huynh như vậy mà cũng không thể hoàn thành không không phải là chỉ quản lý em giường dược thảo này thôi sao có gì khó khăn đâu chứ chẳng lẽ sư đệ là chọn chính là nhiệm vụ dược viên của mã sư huynh đó hả? Diệp tính lão giả ở một bên sau khi nghe hai người nói chuyện với nhau Không đợi trung niên chấp sự trả lời Đã nhú mày thốt lên nói Cũng không hẳn, hàng sư đệ đang muốn tìm hiểu cái nhiệm vụ siêu khó của mã sư bá Trung niên chấp sự bộ dáng cười mà không phải là cười Lão giả sau khi nghe thấy vậy, ánh mắt cũng biến thành như cười mà không phải cười Hã <cười> hàng sư đệ thật sự có thể chọn Dĩ nhiên xem qua thì là công tác phiền phức nhất ở đây đó Bất quá công tác thật sự là rất đau đầu đã có mấy người bị bức tiếp nhận nhiệm vụ này đã gặp ta mà kêu khổ đó nhưng bởi vì mã sư huynh không chịu dễ dàng sửa đổi cái điều kiện thử phạt ta cũng không có biện pháp nếu như hàng sư Điệp muốn biết rõ chi tiết tình huống của công việc này có thể theo ta vào bên trong điện để xem sổ ghi chép cái này tốt hơn là dùng miệng để nói nhiều vì diệp đường chủ bách kỵ đường này không biết tại sao đối với hàng lập bộ dáng rất là hào sản mở cửa dẫn hắn vào điện hàng lập âm thầm hơi cầu mày lại vì diệp sư thúc này cũng có chút quá nhiệt tình Tuy nói mình đem chút cơ đan nhượng cho đối phương Nhưng bề ngoài xem ra cũng là giao dịch ngang hàng Không thể vì vậy mà đối với mình thân thiết như vậy Trong lòng đè nén sự nghi hoặc Hàng lập làm ra bộ dáng ngơ ngác Đi theo lão giả mà vào một căn phòng ở trong điện Bên trong phòng này chứa đầy các hình các dạng quyển trục Lão giả ở bên trong phòng lấy chút giảng khẻ khẽ vung lên Sau đó thanh quan chợt lóe Một quyển trục tự động bay lên trong tay Tiếp theo lão chuyển tay đưa quyển trục này cho hàng lập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 Vị Diệp Sư Thúc này ra vẻ rất quan tâm nói Hàng Lập sau khi nghe xong Trầm ngâm hồi lâu rồi quyết đoán lắc đầu nói Đa tạ Diệp Sư Thúc Bao quả công tác này rất đúng với khẩu vị của ta Không cần đổi nhiệm vụ nào khác nữa đâu Cứ chọn nó đi lão giả sau khi nghe Hàng Lập nói rất kiên quyết Cảm thấy có chút ngạc nhiên Nhưng cũng không nói gì nữa Chỉ gật đầu đáp ứng Nhưng hắn cũng không lập tức đưa Hàng Lập rời khỏi phòng Mà sau khi do dự một hồi Có chút mắt tự nhiên nói ra một câu Hàng Sư Điệt n Lần trước chúng ta giao dịch chút cơ đan Một phần vật phẩm giao dịch có thể tạm quản lại được hay không Sư thúc ta gần đây đang muốn luyện một bộ uh, hợp khí đan Nên thật sự có chút thiếu thốn, sợ rằng không đủ bất quá sư đệ cứ yên tâm Chỉ cần trong vòng một năm sư thúc sẽ giao đủ toàn bộ các vật phẩm cho Hàng lập vừa nghe lời này mới đầu sững sốt một chút Nhưng lập tức nở nụ cười diệp sư thúc nói làm gì đâu Nếu sư thúc không tiện như vậy có thể đưa bao nhiêu thì đưa Cần gì phải nói chuyện sau này trả lại Cái này coi như là dạng bối hiếu kính đối với sự thúc Hàng lập cảm giác mình hiện tại thật sự là dối trá tới cực điểm Rõ ràng trong lòng rất buồn bực Vạn phần thống hận đối phương hủy ước Nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười Nói đi cho đối phương cao hứng Cái này thật sự là bị ai cho thân phận của kẻ yếu hèn Hắn khổ sở mà thầm nghĩ Nè, sư đệ nấu lợn này là có ý tứ gì hả? Chẳng lẽ tưởng rằng lão phu là cái loại hối ước không thủ tính đó sao? Lão phu đã đáp ứng với ngươi Tuyệt đối sẽ không thiếu một chút diệp tính lão giả sau khi nghe xong hàng lập nói Chẳng những không cao hứng Ngược lại nghiêm mặt lại Lộ ra bộ dáng ta là chính nhân quân tử Tuyệt sẽ không phải là loại người tiểu nhân Hàng lập vốn lúc đầu miễn cưỡng duy trì sự tươi cười này nghe đến đó tức giận cơ hồ sẽ bụng nổ ra vì trưởng bối này da mặt thật quá dày rõ ràng bổn ý chính là muốn đổi ý bớt lại vật phẩm nhưng lại làm ra vẻ mặt thủ tính giả dối thật sự là ngụy quân tử điển hình hàng lập trong lòng không ngừng nhẫn nại không ngừng thầm mắng chửi nhưng vẻ tươi cười trên mặt sau một thoáng kiềm hãm đã trở lại ánh mắt tự nhiên thành khẩn dùng một kiểu nói mà chính bản thân mình gây tẩm tiếp tục nói nhiều sư thúc hiểu lầm giảng bối rồi thực ra sư đệ cũng cảm giác được Bản thân mới vào bổn môn, có nhiều đồ như vậy đối với dạng bối là quá xa xỉ đi Cho nên đại đa số các vật phẩm này cứ tạm để ở chỗ siêu thúc là được rồi Dạng bối căn bản tạm thời không cần dùng đâu Sau khi nghe được Hàng Lập nói ra những lời khẩu thị tâm phi này Diệp tính lão giả thần sắc mới hòa hoãn xuống khẽ vuốt cằm nói Hàng sư điệp những lời này cũng có chút đạo lý đó Đệ tử mới mà nếu như quá nhờ giả vào dòng ngoại thân Đích xác đối với việc tu hành cũng sẽ không hay Cứ làm theo lời ngươi nói đi Đem số vật phẩm để ở nơi ta Nếu sau này cần thì cứ việc tới lấy Vậy thì cực cho dịp sư thúc rồi Hàng Lập cố gắng cười Trong lòng lại một lần nữa cố gắng an ủi bản thân Đây chỉ là vật ngoại thân Hiện tại không nên đắc tội với lão giả trước mặt Đợi sau này có cơ hội sẽ thu hồi lại cả vốn lẫn lời <cười> Cái này không tính là gì Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi Lão giả tâm tình tựa hồ đã tốt đi rất nhiều Mà chuyện kế tiếp cũng dễ dàng xử lý dưới sự hỗ trợ của diệp sư thúc hàng lập cực kỳ thuận lợi hoàn tất thủ tục nhận lấy ngọc bài tượng trưng cho công tác đã tiếp nhận sau đó dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của chấp sự đã đi tới bách dược viên tại kim phụ lĩnh diệp tính lão giả đứng ở trước điện bách kỳ đường nhìn thân ảnh hàng lập dần dần bay đi xa sắc mặt âm trầm trầm mặt không nói tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó diệp sư đệ tâm địa hình như có chút mềm yếu rồi ha một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến Không phải là vấn đề mà tâm địa mềm hay là không mềm Mà là cảm giác thấy dùng thủ đoạn như vậy Để đối phó với một đệ tử mới nhập môn Tự hồ cảm thấy có chút không ổn Hơn nữa vị hạng sư điệt này Có nói ra ngoài hay không Hay là ngầm tố cáo với trưởng môn à Lão giả cũng không quay đầu lại nói Nhưng trong lời nói mơ hồ có ý lo lắng <cười> Tố cáo sao Người phía sau nở nụ cười lạnh Thì sao ngô sư huynh không lo lắng sao Diệp tính lão giả rút cục cũng xoay người lại Nói với vị ngô sư huynh mặt mày âm trầm ở phía sau Có cái gì mà phải lo lắng đâu Tiểu tử này không phải rất tự giác Làm theo những gì chúng ta an bài sao Còn nói đem những vật phẩm đó gửi ở chỗ ngươi Cũng không phải là đã nói không trả cho hắn Mà chỉ là tạm thời giữ cho hắn mà thôi Hắn có gì để đi tố cáo Ngô sư huynh điềm nhiên nói Bất qua đối với tiểu tử này Cũng có chút thích thú đó Tuổi còn trẻ mà đã hiểu được đạo tiếng thoái như thế Thật không đơn giản Nếu không phải tư chất Nguyễn Linh căn thân quá kém Ta thật còn có ý nghĩ muốn thu hắn làm môn hạ Ngô sư huynh nói tiếp Trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận Cải cũng may là người này thật không phải là người có đầu óc thiển cận Nếu không phải dùng thủ pháp khác như vậy thì phiền phức hơn nhiều rồi Diệp tính lão giả chậm rãi nói Được rồi, tiểu tử này cũng không còn gì phải lo lắng đâu Ngươi và ta muốn bóp chết hắn cũng chỉ là như bóp chết một con kiến mà thôi Nhưng thật ra, dịp sư đệ lần này không cần phải đại phá tiền tài Cũng đừng quên việc đã nói trước đây nhé Ngôi sư huynh đột nhiên chuyển sang đề tài khác Được rồi, ta sẽ không quên đâu Hợp khí đan này khi xuất lò sẽ xuất cho ngươi phần nữa luôn Nói thật, nếu không phải để hỗ trợ cho quá trình trúc cơ của cháu ta Cũng cần phải một lượng lớn đang dược trân quý để hỗ trợ Ta còn thật sẽ không lạ mặt vậy Đi làm trò đó với hậu bối như vậy đâu diệp tính lão giả khẽ lắc đầu Bộ dáng khó giữ được chính trực Ngô tính lão giả nghe nói thế lại mỉm cười không nói Trong lòng vạn phần đắc ý thầm nghĩ Cái tên Diệp sư đệ này Nếu đã làm chuyện này Vậy là coi như hắn đã rơi vào sự khống chế của mình rồi Sau này mọi chuyện đều phải nghiêng về phía mình thôi